Chương 61, bái vương gia làm thầy hạ hầu ý suy nghĩ một lúc lâu, hai con người nhìn chăm chú trên người nàng, ngự thú phổ đã sớm biến mất trên giang hồ, trong tay của nàng lại có một quyển, chẳng lẽ nàng chính người thừa kế của gia tộc, tiêu khuyên thành nhìn hạ hầu ý không nói lời nào, hơi thoải mái, nói, nếu vương gia không đồng ý, vậy khuyên thành cũng không cưỡng ép người, không phải như thế, ta đang nghĩ làm sao để có thể dạy quận chúa điện hạ, nếu chúng ta đã hợp tác với nhau. Như vậy ta liền lấy danh nghĩa học cách quản lý thức phiến môn, ở ngoài mặt ta và ngươi vẫn là người xa lạ cho thỏa đáng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ta chỉ muốn làm một người nhàn rỗi, không muốn trở thành cái đinh trong mắt người khác, lời nói hạ hầu ý rất rõ ràng, mặc dù tình hình hiện tại coi như khá yên ổn, nhưng thực ra là sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, đương kim thánh thượng có hai người con trai ở phía bắc trường thành, một người là thái tử, một người thì tàn phế. May mắn ở lại kinh đô, nếu hắn không phải tàn phế, đoán chừng đã ở bắc trường thành rồi, hoàng hậu nương nương không phải là kẻ dễ bắt nạt, bây giờ tiêu khuyên thành nàng là nhân vật đứng đầu, nếu thân cận quá với bà ta, sẽ chỉ khiến người hiểu lầm nàng có ý đồ dựa hơi của bà ta, nàng tự diễu cười cười, hóa ra mình chính là một kẻ gây tai họa, được, ta đồng ý với người, thời gian không còn sớm nữa, khuyên thành phải trở về yến tiệc rồi, cáo từ, không tiễn. Hạ hầu ý nhìn chăm chú vào bóng lưng tiêu khuyên thành, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy rất giống, bây giờ nhìn kỹ, bọn họ nhất định có liên quan, chắc chắn, thì ra cảm giác trong lòng là đúng. Tiêu khuyên thành trở lại tiệc rượu, chỉ thấy hạ hầu lưu vẫn ngồi ở chỗ kia, trái lại không thấy công chúa ngữ Luân đâu, dạ vô minh nhìn nàng quay trở lại, ngươi vừa bỏ lỡ một chuyện tốt rồi, đại dực quốc và hoàng đế của các ngươi đã ký kết hiệp nghị. Công chúa của chúng ta cũng hòa thân với thái tử luôn rồi. Thật sao, chúc mừng điện hạ, mục đích của ngươi đã đạt được. Có lẽ ta nên chúc mừng ngươi, chẳng qua có người, sợ là. Trong giọng nói dạ vô minh có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, tiêu khuyên thành nghe được không thế nào thoải mái. Trừng mắt liếc hắn một cái, liền rời tiệc, trở lại tây noãn cắt của dựt khôn cung, nàng vừa mới vào điện, liền thấy hoàng hậu nương nương đang ngồi ở trên bảo tọa chờ đợi nàng. Nghe âm thanh bước chân của nàng, bà không chút để ý mở miệng, trở lại rồi, chuyện ngày hôm nay may mắn nhờ có người, khuyên thành chỉ làm chuyện nên làm, không cần hoàng hậu nương nương cảm tạ, nàng chỉ không muốn liên lụy đến hạ hậu lưu mà thôi, càng không muốn hắn bởi vì nàng, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì, hoàng hậu đứng dậy từ trên bảo tọa, chậm rãi đi đến trước mặt tiêu khuyên thành, lúc đưa tay muốn vuốt mấy sợi tóc của nàng, nàng cực nhanh lui ra phía sau một bước, nhắm hai mắt lại. Hoàng hậu nương nương, việc lớn trong lòng người đã được giải quyết, có lẽ người nên nghỉ ngơi một đêm, Khuynh Thành, ngươi thật sự là một người rất khả ái, tính tình kiêu ngạo như vậy, bổn cung cực kỳ thích, đáng tiếc ngươi không muốn làm con dâu của ta, nếu không chúng ta sẽ là một đôi mẹ chồng nàng dâu vô cùng tốt. Hoàng hậu thực thật, thật sự cảm thấy tiện nghi cho Dạ Vô Minh nọ, Tiêu Khuynh Thành chẳng qua bình tĩnh nhất miệng, Khuynh Thành trèo cao không nổi, đời này cũng vô duyên cùng hoàng hậu nương nương làm mẹ chồng nàng dâu thầm nghĩ sống hòa bình với hoàng hậu, càng không liên quan gì với người, sự tình sứ thần cũng đã xong, hoàng hậu nương nương có thể để khuyên thành hồi tiêu phủ không, hoàng hậu nương nương đè tay nàng lại, không cần phải gấp, ngươi giúp bổn cung một lần, bổn cung tự nhiên cũng phải giúp ngươi một tay, coi như là báo đáp điều kiện của ngươi, ngươi không phải rất muốn biết chuyện của mẫu thân ngươi sao, như vậy ta sẽ chính miệng nói cho ngươi biết, tiêu khuyên thành có chút kinh ngạc, hoàng hậu đã tự nhiên mở miệng. Mẫu thân của ngươi không phải người Đại Tấn, mà là đến từ một dân tộc khác ở ngoài Bắc Trường Thành. Nàng là một tiểu nha đầu được đại công chúa cứu về, lúc ấy ta vẫn còn là vũ nữ của đại công chúa. Chương 62, yêu người chỉ cần một cái liếc mắt mẹ ngươi rất cẩn thận, từng ly từng tí hầu hà đại công chúa, chỉ vì cảm kích, nhưng không ai nghĩ đến ngày đó chỉ một cái ngoái đầu nhìn lại, đã khiến mẹ ngươi trầm luân. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Mẹ ngươi yêu phụ thân ngươi Yêu đến hèn mọn, đồng thời còn muốn giấu đại công chúa, bọn họ vụng trộm gặp nhau, yêu rất sâu, cuối cùng đến một ngày, chuyện này lọt đến tai đại công chúa, nàng ta rất thống khổ, đồng thời rất hận, bởi vì nàng ta biết không thể chiếm được tình yêu của phụ thân ngươi, mà lại do một tỷ nữ hèn mọn chiếm được, cho nên nàng ta không cam lòng, nhưng lại không thể không giả bộ nhân từ, liền chủ động để phụ thân ngươi nạp mẹ ngươi làm thiếp, bên ngoài lại như thế. Nhưng không ngừng làm tổn thương mẹ ngươi, mẹ ngươi chết cũng không phải là ngoài ý muốn, trước khi ngươi bị ngô dại, cũng là có nguyên nhân, tiêu khuyên thành nghe xong, hai tròng mắt hơi trợn to, lại như hiểu ra mọi chuyện, nâng khóe miệng nói, quả nhiên nữ nhân là độc nhất, vì một người đàn ông, trăm phương ngàn kế tính toán, quay đầu lại cũng là công giải tràng, ha ha, hoàng hậu kinh ngạc nhìn tiêu khuyên thành, thần sắc của nàng được che giấu rất khá, cơ hồ không thấy một tia sơ hở. Hơn nửa nhất cử nhất động của nàng, hoàn toàn không giống như một thiếu nữ 17 tuổi nên có, đa tạ hoàng hậu đã nói cho Khuyên Thành biết nhiều như vậy, ngươi không nợ Khuyên Thành, Khuyên Thành cũng không cần ngươi trả ta cái gì, lần này ta xuất thủ, bất quá là vì chính điện hạ mà thôi, hy vọng hoàng hậu nương nương không nên đối hắn tạo áp lực quá lớn, áp lực quá nặng, người sẽ hỏng mất, nói xong, tiêu Khuyên Thành liền nhanh như gió xoay người rời đi, hoàng hậu giật mình tại chỗ. Sưởng sốt một hồi, lúc sau mới bình tĩnh lại, tiêu khuyên thành tự hồi nhắc nhở bà, bà làm như vậy, đến cuối cùng chỉ đem nhi tử của mình bức tử, tiêu khuyên thành trở lại tây sương phòng, dạ vô minh đang vô lại nằm trên tháp quý phi của nàng, nhìn thấy nàng liền lên tiếng, nhìn ngươi có vẻ không cao hứng, chẳng lẽ ngươi thật sự đối với hạ hậu lưu có tình cảm, ta sẽ ghen đấy, ngươi vào bằng cách nào, chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi, đêm đã khuya, mời trở về. Tiêu khuyên thành không có tâm tình để ý đến dạ vô minh, hiện tại nàng chỉ muốn uống rượu, dạ vô minh chỉ liếc qua nàng cũng biết nàng đang nghĩ muốn gì, từ ghế quý phi đứng lên, nhảy đến trước mặt nàng, ngăn cản gót chân của nàng, đem một cái bình ngọc đưa đến trước mắt nàng, đến đây, ta biết ngươi bây giờ rất cần vật này, tiêu khuyên thành nhanh tay lẹ mắt nhận lấy, mở ra nút lọ, một cổ mùi thơm ngát tràn ngập mũi, không chút nghi ngờ nhìn hắn cười nói, thật là nhìn không ra. Ngươi rất hiểu ta, đó là tất nhiên, đêm nay ta không say không về, thế nào, dạ vô minh rất biết thưởng thức tiêu khuyên thành, hữu tình có nghĩa, hạ hậu lưu đối nàng một tấm chân tình, nàng không thể đáp trả hắn, chỉ có thể âm thầm giúp hắn, tốt, tiêu khuyên thành lập tức cùng dạ vô minh bước ra khỏi phòng, tư thái cực kỳ tiêu sái, hai người cùng đi đến lương đình nghỉ mát gần đó, ngươi một chén, ta một chén, lấy việc uống rượu làm vui. Nàng hăng say uống đến mức dạ vô minh dơ ngón tay cái lên, ngươi thật không hổ là nữ trung hào kiệt, ha, ha, đó là tất nhiên, tiếp tục, ta không tin không khiến ngươi ngã trước, tốt, hạ hậu lưu không đi tiếp vào, mà chỉ đứng bên ngoài nghe hai người nói qua cười lại, tâm đau như bị dao cắt, hắn nhớ đến một câu yêu người chỉ cần một cái liếc mắt nếu yêu người, một cái liếc mắt đã đủ, nếu không yêu người, bên cạnh cả đời, cũng không có thể, hắn chính là một ví dụ điển hình. Ngữ Luân xuất hiện phía sau hắn lên tiếng, ngươi bây giờ nên tin đi, ca ca cùng tiêu khuyên thành căn bản không phải diễn trò, ca ca là con cưng thiên tử, tiêu khuyên thành coi trọng chẳng có gì lạ lạ, chương 63, đại hôn hạ hậu lưu hạ hậu lưu hờ hững quay người đi, không nói một câu, ngữ Luân nhìn theo bóng lưng của hắn, tay gắt gao nắm chặt khăn lụa, trong mắt là sự cố chấp và kiên định, mặc kệ thế nào, nếu nàng đã xem trọng, thì tuyệt đối phải chiếm cho bằng được. Nàng nhất định sẽ có được hắn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, Chuyện hôn nhân giữa Hạ Hậu Lưu và công chúa Ngữ Luân được truyền khắp cả kinh đồ, một mảnh thổn thức, hoàn toàn chẳng nghĩ tới Thái tử Điện Hạ sẽ đột ngột cưới công chúa nước láng giềng, mà không phải là Vinh Quận Chúa, thật sự vô cùng kỳ quái, nhưng mà ở một góc đường khác lại có một phiên bản mới, nghe đồn Vinh Quận Chúa vứt bỏ Thái tử Điện Hạ, chọn Thái tử nước láng giềng, chỉ vì Thái tử Điện Hạ nước láng giềng tay cầm trọng binh, đẹp đẽ như thiên thần, vì thế, thanh danh Tiêu khuyên thành lại bị đeo lên hai chữ hoa tâm. Nguyên đế muốn rèn sắt khi còn nóng, sợ việc này gây sức ép khiến cho nhi tử làm ra chuyện không nên làm, nên lập tức cho hai người thành hôn, không dám chậm trễ dù chỉ một phút. Dạ Vô Minh cũng cực kỳ tán thành. Ngày 15 tháng 6, vừa là ngày tốt của hoàng gia, vừa là ngày đại hỷ thái tử điện hạ đương triều lập thái tử phi. Hoàng cung, ngữ Luân lẳng lặng ngồi trước gương đồng, Hay thon dài khẽ vuốt những sợi tóc mai, nụ cười trên môi mang theo mùa xuân điểm thêm một chút ngượng ngùng. Ma ma bên cạnh vừa cẩn thận búi tóc cho nàng, vừa cười nói, công chúa thật đẹp, vậy sao? Đương nhiên, lão nô ở trong cung chải đầu cho công chúa, hoàng hậu, phi tần lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Đây là ngày đẹp nhất của nữ tử, cho nên lão nô sẽ dùng một đời tâm huyết làm cho công chúa một kiểu tóc đẹp tuyệt thế. Ma ma nói chuyện chính là thượng nghi cục. Bà đã là một lão công nhân, chuyên thực hiện công việc búi tóc, hơn nữa phải là phi tầng tam phẩm trở lên mới có tư cách được bà búi tóc, cho nên đôi tay của bà cực kỳ khéo léo. Ngữ Luân cũng không phải là người đối xử tệ với người hầu cho nên liền lấy ra một chiếc vòng ngọc từ trong hộp nữ trang. Đây là phần thưởng của bổn công chúa cho người, nhận lấy đi, kiểu tóc này nhất định phải động lòng người đó, biết không, cái này, công chúa, cho dù người không cho vòng ngọc, lão nô vẫn sẽ dùng hết tâm để làm. Lão nô vạn lần không thể nhận đồ của người, ma ma sợ hãi nhìn vòng tay cực kỳ trân quý kia, liên tục lắc đầu từ chối, ngữ luân bỗng nhiên đứng dậy, cứng rắn nhét chiếc vòng vào trong tay của bà, người đại tấn các ngươi thật là kỳ lạ, luôn khách sáo như vậy, chủ tử ban thưởng đồ vật, cũng dám từ chối, đa tạ công chúa ban ân, bà chỉ có thể đành thu hồi vòng ngọc, trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ, giờ lành đã đến, ma ma lập tức cầm khăn vang đỏ phủ lên. Lúc chuẩn bị diều công chúa lên kiệu, bà đột nhiên tóm cổ tay công chúa, công chúa, đợi đã, chỗ này thiếu mất một hạt châu, lão nô đi đổi một cái khác cho người, không sao, sẽ không có người nhìn kỹ, không nên lãng phí thời gian nữa, nói xong, ngữ luân lập tức bước đi, ma ma đứng nguyên tại chỗ, trong mắt chứa đựng sự thương xót, tiểu thái giám bên cạnh nhíu mày đi lên phía trước, ma ma, chúng ta làm nô tài cũng không dễ dàng, không nên suy nghĩ nhiều. Nếu chủ tử đã phân phó, vậy thì làm theo thôi, ừ, ta biết rồi, ma ma chỉ có thể đau thương xoay người rời khỏi, kiểu liễn trải qua trùng trùng điệp điệp thủ tục, rốt cục cũng tới cung thái tử, hạ hầu lưu mặc một bộ áo bào đỏ xinh đẹp yên lặng dưỡng dưới mái hiên, hắn đi đến bên kiểu tay khẽ dùng lực đón nhận bàn tay nhỏ bé của ngữ luân, ngữ luân hơi đau, thân thể thoáng co rúm lại, nhỏ giọng nói, lưu, chàng cầm tay ta đau quá. Hạ hầu lưu giống như không nghe thấy, lập tức đi lên phía trước, ngay tại lúc chân trước sắp bước vào cánh cửa, đột nhiên khăn vang đỏ của nàng rơi xuống, tiêu khuyên thành phát hiện búi tóc của nàng lung lay sắp đổ, lập tức bước xa tiến lên, đỡ lấy thân thể ngữ lưng, thái tử điện hạ, khăn phủ đầu của thái tử phi bị mất, nhặt lên rồi nói sau, chương 64, nàng là người vô tội hạ hậu lưu ngây người trong chốc lát, sau đó ra lệnh với tiểu thái giám bên cạnh. Đi nhặt khăn lên cho Thái tử Phi, già, điện hạ, tiêu khuyên thành nhìn thoáng qua hạ hầu lưu, tiếp theo rút trâm trân châu của mình xuống cắm vào trong búi tóc của ngữ luân, chậm rãi nói, Thái tử Phi chỗ này thiếu mất một hạt châu, khuyên thành đổi cho người một cây trâm ngọc khác, người không ngại chứ, ngữ luân khó hiểu nhìn nàng, lúc đang chuẩn bị nói gì đó, thì giọng nói dạ vô minh lại sâu kính vang lên, ngữ luân. Cây trâm này chính là vật do Hoàng đế Đại Dược ban tặng khi Khuyên Thành được sắc phong quận chúa, nàng không rõ nguyên do trong đó, nhưng mà ca ca đã giúp nàng ấy nói chuyện, hơn nữa nàng tin tưởng nàng ấy sẽ không hại mình, cho nên không lên tiếng nữa, im lặng tiếp nhận hết thảy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, sau đó nhìn Tiêu Khuyên Thành, thờ ơ nói hai chữ cảm ơn, đại hôn của công chúa Ngữ Luân và Hạ Hầu Lưu rốt cục cũng kết thúc yên ổn, Tiêu Khuyên Thành lặng lặng đứng trong thượng lâm uyển nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm, thở dài một hơi, tính tình của hắn Trung Quy vẫn cố chấp như vậy. Hôm nay đa tạ ngươi đã ra tay, giọng nói giả vô minh vang lên ở bên tai, hết thảy đều do ta dựng lên. Nếu ta không ra tay, chẳng lẽ mặc cho hắn tiếp tục đi xuống như thế? Trong giọng nói Tiêu Quynh thành chứa đầy sự yêu thương, nàng thật sự không muốn làm những chuyện này. Vì sao cổ đại lại rắc rối như vậy? Giả vô minh lạnh lùng nhếch môi, ta chỉ có một người muội muội. Ta yêu thương nó như Trân Bảo, cho nên ta sẽ không để cho nó chịu tổn thương dù chỉ một chút, khuyên thành, để mặt ngươi, ta cho hắn một cơ hội, ngươi có ý gì, tiêu khuyên thành bỗng dương chuyển mắt trừng dạ vô minh, bởi vì trong giọng nói hắn có loại hơi thở nguy hiểm, dạ vô minh đi đến trước mặt nàng, ngươi quả nhiên đang sợ hãi, ngươi thật sự không có tình cảm gì với hạ hầu lưu, có chăng chỉ là cảm kích thôi, hay là, giọng nói của hắn mang theo nghi ngờ. Tiêu khuyên thành khó hiểu nhìn dạ vô minh, ta có tình cảm với hắn hay không dường như không có quan hệ gì với người, chẳng qua ta cũng nói một câu, hắn bảo vệ ta lâu như vậy, cũng đã đến lúc ta bảo vệ hắn rồi, khuyên thành người, sao thế, người sợ, ta không muốn ra tay với người, hơn nữa lời ta nói rất rõ ràng, nếu như hắn biết quý trọng muội muội của ta, thì sẽ sống một cách bình an vô sự, còn ngược lại, dám tổn thương muội muội của ta, như vậy. Giọng nói dạ vô minh mang theo kiên quyết, tiêu khuyên thành thoáng suy tư, nếu tiếp tục dàn co hắn như vậy nữa, hoàn toàn không có tác dụng, bước đến trước mặt hắn, thất phiến môn của ngươi không thể gia nhập, nhưng cũng không có nghĩa là ám vệ của ta ngươi không thể gia nhập, ngươi dụ dỗ ta, dạ vô minh có chút ghen tị, ngươi cao ngạo như vậy, lại có thể vì hắn mà dụ dỗ ta, ta đối xử với hắn giống như ca ca, ta bảo vệ hắn như vậy, đó chính là thói quen, ngươi hiểu không? Giống như ta coi ngươi là bằng hữu của mình, Tiêu Khuyên Thành thật sự đau đầu, trong mắt người cổ đại, chẳng lẽ giữa nam nữ vốn không có tình cảm bạn bè đơn thuần sao, dạ vô minh cười rất quá dị, hiểu, bằng hữu, ừ, thật là hai chữ không sai, nói xong, có người mang theo tươi cười quá dị xoay người rời đi, Tiêu Khuyên Thành yên lặng đứng nguyên tại chỗ, nhìn phương hướng cung thái tử, nói lẩm bẩm, cho dù ngươi không có tâm với ngôi vị thái tử, nhưng vì chính mình, Ngươi phải kiên trì, bởi vì con đường này ngươi đã không còn cơ hội quay đầu lại rồi, ở hiện đại vẫn có rất nhiều điều bất đắc dĩ, huống chi tại nơi cổ đại phong kiến này, khắp nơi đều là nguy cơ, làm gì có được tự do, chuyện hoàng cung cuối cùng cũng được xử lý xong, tiêu khuyên thành rốt cuộc có thể trở lại tiêu phủ, mấy ngày rồi nàng không trở về, lại có chút nhớ nhung vị mẫu thân kia, rất muốn nhìn xem bà ta đau khổ thế nào rồi. Chương 65 Toàn gia vinh hiển kinh đô đã hoàn toàn vào hạ, ngồi trong xe ngựa có chút oi bức, hoàng hậu sợ tiêu khuyên thành bị nóng, cho nên sắp xếp người đặt một khối băng ở bên trong, hơn nữa còn để cho nha hoàng thân cận của nàng. Ai Doanh tới đón nàng hồi phủ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ngồi trong xe ngựa lung lay, Ai Doanh vui mừng quạt khối băng cho hơi lạnh trên đó tản ra, cười kích mắt nói, bây giờ quận chúa đúng là đã khác xưa, tất cả mọi người đều nịnh bỡ lấy lòng người. Tiêu khuyên thành giật giật khóe miệng, thờ ơ hỏi, gần đây quý phụ thế nào rồi, toàn bộ đều yên ổn, vì chủ mẫu nọ vẫn chủ quản hết thảy, chẳng qua gần đây nghe nói quý phụ sắp phát sinh chuyện lớn gì ấy, ai doanh dí dõm thè lưỡi, bộ dáng út mở đáng đánh đòn, tiêu khuyên thành hơi nhíu mày, nha đầu, khi nào thì ở trước mặt ta học cách út mở rồi, nói xem, tóm lại là chuyện lớn gì, có liên quan đến người kia, à? biết rõ người nọ là kẻ thù. Nàng hơi cắn môi, không thể không thay mẫu thân báo thù, không tính là có quan hệ, nhưng mà người bị thương đúng là bà ta, lúc trước nô tỳ nghe bà tử trong đại viện nói lão gia đã nuôi một nữ nhân ở bên ngoài, hơn nữa còn sinh ra một đứa bé, lần này đại công chúa thất thế, lão gia hình như muốn mang nữ nhân kia trở về, ai doanh nhớ lại, xem ra sắp có trò hay để nhìn rồi, tiêu khuyên thành thoáng suy tư, ý cười trên khóe miệng càng thêm sâu sắc, dựa theo tính tình tiêu thiên kính. Hắn là đã sớm thu nhận nữ nhân kia rồi, hắn đã đón không ít nữ tử vào cửa, chuyện này từ lâu đã làm chơi trong lòng Hạ Hậu Vân không được thoải mái, sau lưng người này rốt cuộc đang che giấu thứ gì, chẳng lẽ nàng ta có quan hệ rất lớn với đại công chúa, cho nên hắn mới không dám tùy tiện đón nữ nhân nọ vào phủ, ai doanh nếu có thời gian, chúng ta đi nhìn một lần nhân vật chính kia đi, nàng rất muốn biết nàng ta là ai, tại sao phụ thân lại kiên kỵ đại công chúa như thế không dám đón nàng ta vào phủ. Ai doanh nghe tiêu khuyên thành nói như thế, liền vui vẻ đồng ý. Dạ, nếu nô tỳ nghe ngóng được địa điểm tốt, nhất định sẽ nói cho quận chúa biết trước. Sau đó tìm thời gian thích hợp đi thăm hỏi vị tấn di nương mới ấy. Nha đầu, nhìn bộ dạng này của ngươi, nhiều chuyện như vậy, về sau có nhà nào dám lấy ngươi chứ? Tiêu Khuynh thành nhịn không được chỉ chỉ mi tâm Ai doanh, gợi lên không ít hứng thú. Ai doanh sợ trắng. Cho dù ai ai doanh cũng sẽ không lấy, chỉ muốn cả đời ở bên cạnh quận chúa, hầu hạ người cả đời. Đây là may mắn A doanh đã tu luyện kiếp trước, mới có cơ hội hầu hạ quận chúa. Tiêu Khuynh Thành biết rõ tư tưởng cổ hữu của cổ nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm nữa. Xe ngựa từ từ dừng lại, A doanh vén màng xe lên, Sa Phu cầm qua một cái ghế nhỏ, tiếp nhận tay Tiêu Khuynh Thành, viện nàng xuống xe, làm cho nàng kinh ngạc chính là... Đương kim đại công chú lại có thể dẫn đầu gia quyến của quý phụ ở chỗ này nghênh đón nàng trở lại, tiêu khuyên thành chậm rãi đến trước mặt hạ hầu vân, chủ mẫu, bây giờ trời đang nắng, vẫn nên trở về thôi, về sau không cần giữ lễ tiết tới đón con như vậy, con thật sự nhận không nổi phần lễ lớn này, vinh quận chú trở về nhà, Bổn công chú thân là đương kim chủ mẫu tất nhiên phải đến đây nghênh đón, đây là lễ tiết, không thể bỏ qua, thiển nguyệt đã chuẩn bị nước ở lâm thủy uyển. Cho quận chúa tắm gội sạch sẽ, nghỉ ngơi một phen, bà một lần nữa đứng trước mặt tiêu khuyên thành, điều này nói lên việc bà đã vùng lên, không hề sợ hãi nha đầu này, Thì phải đấu đến cùng với nàng, tiêu khuyên thành chỉ nhìn bà ta một cái, yên lặng trở lại lâm thủy uyển của mình, cũng không nhiều lời, phong thái cùng vọng lạnh như băng.